Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thực ra thì rượu nó cũng chỉ một phần thôi Đi xem thì người ta bảo là cụ ông bấy giờ bị rời đầy Rời không cho chết cứ bắt phải sống lay sống lắt mà hành hạ con cháu Mấy lần cụ ngã xuống mương tưởng chết mà vớt lên thì lại sống Rồi cụ còn bị trâu húc cho thủng cả bụng May mà còn được đi viện kịp cho nên chỉ bị liệt giường vài tháng Ông tôi thì bảo là chả giời nào đầy được cụ đâu. Cụ cứ thích chửi chứ giời nào mà nhảy được vào mồm cụ. Chẳng qua là cái con ma men. Nốc cho lắm rượu vào. Mới mụ mị đầu óc như thế. Đợt ấy người con của cụ dựng vợ gà chồng. Cụ xông vào đám cưới chửi hết chửi giáo chửi từ trên xuống dưới. Sau đó đập phá không cho cưới xin gì cả. Mẹ tôi có kể là xưa không phải là bà ngoại sống chết đòi cưới ông ngoại. Thì có khi còn chẳng có mẹ. Và càng chẳng có tôi như ngày hôm nay. Rời đầy cho sống dở chết dở. Thế mà cụ cũng chẳng chết. Do là nhà ở ngoài thì sợ không ai chăm nom, Cho nên mọi người mới đưa cụ vào nhà trong. Ở với cụ bà hai cho có người chăm sóc. Chính vì vậy mới dẫn đến cái chết tức tưởi của ông trẻ út. Ông ngoại kể là hôm ấy chẳng hiểu làm sao. Cụ trèo lên trên mái nhà. Hồi ấy thì nhà giàu mới có mái ngói. Cụ trèo lên mà chẳng ai biết. Mãi đến khi nghe tiếng khóc thét của ông trẻ út thì trong nhà mới có người chạy ra. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Ông trẻ út đang nằm quơ tay bắt chuồn chuồn người giật giật đầu thì vỡ toát cả ra Có một mảnh ngói to đùng bé bét máu ở bên cạnh. Cụ ông vẫn ngồi trên mái dỡ ngói mà ném xuống. Cho đến khi phải hô hào láng giềng mới lôi được cụ ông xuống. Nhưng lúc ấy Cụ ông có biết gì nữa đâu Mồm cứ liến thoáng Chửi cha chửi mẹ Nói chung là đận ấy trong nhà Nhiều người đen Hết cụ thì đến con cụ Bị vong Của người con bà cả Nhập cho thành đen đen dại dại như vậy Bà bị vong nhập Sống khốn khổ khốn nạn Bình thường bà hiền lành thôi Năm ấy Đâu đó mười 15 tuổi Ông ngoại tôi nhớ như in lúc bà bị nhập đúng hôm rỗ đầu, mặt bà tự nhiên đang ngồi mà đỏ cứ như gà chọi, mắt trợn cả lên cứ lắc lắc như là người lên cơn động kinh. Bà chỉ thẳng lên bàn thờ nói là có người đang ngồi ở trên bát hương, bà đuổi không xuống. Cho nên bà chạy ra ngoài sân giếng, bà lấy dao phay vào mà chém. Xong bà chỉ mặt từng người, bà quát tháo ầm ĩ Bà đòi gọi cụ ông về để cho bà hỏi tội. Mà lúc đó, cụ ông thì đang ở tận nhà trong vì bị trâu hút thủng bụng, phải nằm liệt giường. Bà vát dao đi tìm, cả làng chạy tán loạn. Có người thì ngăn cản, có người thì sợ. Bà ấy nhỏ nhỏ người thôi mà tại sao hôm ấy bà ấy khỏe như voi, cứ cản là bà chém.